Mà kiếm lục, bác giả, và người vi mộng Hồi 27 Giai nhân tương mạng, biện thế từng tướng thức Đầu non nói chuyện tâm tình, nhìn này cứ tự như tình trăm năm Bóng trăng lùng lên ngái nước Hẳn bạn có thể nhìn thấy rõ ràng Chỉ là, đợi đến khi bạn muốn bắt lấy nó, bạn không chỉ chắc chắn Rời mình vào mạng không Hơn nữa có thể rơi xuống nước nữa Cổ lông Luân Chỉ có kẻ chân leo núi Mới có thể bám theo nè được thôi Không còn cách nào khác Liệu giờ vẫn khởi ẩn toàn cầu hình Tiếp tục cố gắng bám theo Nghét lời Nhi Cứ hư thật phía trước mà đi mãi Đi mãi Cũng chẳng biết đã chạy được bao lâu rồi Nhìn bộ dạng nha đầu ấy, cứ như muốn gọi một hơi lên phòng tỉnh núi vầy. Liệu dạng cũng ở ở thay sao? Dù gì hiện tại, dạng cũng đều cảm thấy rất thoải mái. Từ khi có được nổi đen nghìn năm, cũng như được ban vương truyền thủ tấm phát. Do khi trong người gia tăng đang kể, dạng sửa xuất ẩn tận của ảnh, làm đi trên đường núi, như đi lại trên đất băng. Dạng thấy sát trời dần dần chuyển tối lại loài gì lấy ra một chiếc khăn tay giấc ở lưng đưa cho Liễu Thương sinh, nè mồ hôi nào đã đi được cả một chặng đường xa chắc bên cũng nâng mạnh rồi. Liễu Giật tiền phai còn lấy chiếc khăn mới Giật nhận ra mình chẳng rõ một giọt mồ hôi nào Thế nhưng đã nhận rồi, cũng khó mai trả về, Rắc trời sắp tối, chị chẳng thấy được mặt người nữa, thế rồi cũng làm bộ như đen la mồ hôi, quệt vài cái rồi trả lại cho các lợi nhi, các lợi nhi dùng cổng tạch áo lao khuôn mặt, đèn đỏ hồng như quả tóc chính, điện cười nói. Hương sinh có phải đều là bọn ngốc hay không? Quỳnh lao rồi còn trả lại cho bụi làm gì? Hãy bỏ đi! Chúng ta phải lên đỉnh núi trước khi trời tối Bằng không nếu hoa đêm ở giữa lưng trình núi Nửa đêm không ai trở mình nhảy nhất thì sao Dịu dựng gửi người chiếc thân tay Thật thật một mùi hương nhẹ nhẹ Nhất là một hương từ trân đường các loại nhi Mà ra Trần chiếc thân có thêm một đôi ương ương Giọng có vẻ rất tinh tế Dịu dựng bị thật Một phần đẹp đẽ như vậy, Nếu bỏ đi thì thật phí. Thế rồi, tiện tại thu vào ống tay áo, ghé lời như vừa đi vừa hỏi. Thư sinh, Nghe nói Huynh là tài tử tại Việt Nam, Trách của Huynh rất nhiều người muốn, Và cả tập thơ của Huynh cũng được rất nhiều miếng trú tâm. Huynh như cười đáp, Không đâu, Đều là những lời phóng đại, Vẫn phải là vừa đã nói, Và chỉ là một tên thư sinh vô lại, Làm tài tử thế nào được. Các hơi nghiêng liền dừng lại cười bảo Quỳnh còn lời mũi nửa Tại gian em có một câu truyệt khẩu Quỳnh chưa nghe sao Thiên hạ tài tử chẳng đến đồng tiền Chỉ có liệu giật là đánh giá Nửa điên nửa rồ xong pha phong đà động Bồi lại thư sinh môn tạo gian hồ ha <cười> ha thật là thú pha đi Liệu giật kinh ngàn hội Chuyện này có từ bao giờ? Ta đến phòng đài đọc cách đây có vài ngày. Làm sao chuyện này lại lan truyền nhanh như thế? Các loài nhi cười phá lên nói. Quynh thật không biết sao. Chuyện tốt vừa ra khỏi cửa. Chuyện tốt vừa ra khỏi cửa. Chuyện xấu đã đồn ra bạn dậm. Quynh hiện tại kể như cũng đã làm một chuyện xấu. <cười> Người trong giang hồ. Có ai lại còn không biết Quynh chính là vô lại thư sinh. Liệu dậm nghĩ thầm? Vậy thì thật là thanh thản, mà muôn dấu trình không để, không dễ bỏ qua cho mình đâu. Các lợi nhiên tiếp tục đi về phía trước, nói vòng lại. Sao thế? Quỳnh đang nghĩ gì? À... Chị thấy, chị nghe các lợi nhiên kêu một tí, trượt dần một cái, rồi ngã người và phía sau. Liệu giật gẫn đầu nhận thấy, lập tức gia tăng yếu quyết chữ trầm, lòng ẩn toàn cụ ảnh. Ta phải vươn ra, ôm lấy các loài duy vào lòng, hẹn với chiếc quạt một làn ô hương, hiểu nữ thân thận, làm cho bị giật cảm thấy thận thận. Không biết tại làm sao, các loài duy vô không phải là một cô gái đẹp, rõ với mấy đàn gặp sợ từ trước. Thủy nhiên là cổ còn kém hơn, nhiều thập biến hay cả ảnh. Ngài cả mấy ả nhà hoàng Còn hầu cọc của mình là bằng Nhi Thành Nhi cũng không thánh bằng Thế nhưng, lại có khả năng hấp dẫn Liệu Dược Các loại Nhi bị mất thăng bằng Nhất thời không thể tự mình đứng dậy Ngận đầu đối diện với Liệu Dược Đúng là vội lại, ôm vầy đủ rồi Liệu Dược đó ứng mặt, vội vãi giúp các loại Nhi đứng dậy Nhất ý, nhất ý. Nên các lệ nhi hút hít cười báo Không thể tưởng tượng được Là thư Trinh Quỳnh lại vô dụng như thế Dựa vào ngược quỳnh thế mà Quỳnh lại không biết tránh vào một bên Ha ha ha Thật buồn cười Dựa vào thế mà Quỳnh lại không biết tránh vào một bên Ha ha ha Thật buồn cười Dựa dựng nhìn về văn nghi thơ Của các lệ nhi lại Nhìn kia, mặt đằng đã nhô lên, dũng ta hãy mau đi tiếp. Các loài như cần nói. chúng ta đã đến được đỉnh núi rồi, vừa rồi thật là quảng hồn, bỗng nhìn trực dân Rõ rồi quay người đi, đến, đi phía trước, biểu dân cũng gia tăng cướp bồ, đi theo phía sau, khi thấy trước mắt một phải đất trong. Ngọn núi này không ngờ lại khá bằng phẳng, bốn bền có nhiều đá núi, cây cối. Nếu như ở bên trên có thêm một cái lọc ghe, có thể tạo thành một căn nhà thiên nhiên to lớn. Ngọn núi người thư sơn này đúng là không tệ, các loài nghiên cả vội theo phía sau một đá lớn nói. Ở đây này, họ nay hãy nghỉ ngờ tại đây, ngày mai chúng ta đi theo đỉnh núi gần hướng đông, tìm Liên Tâm Thảo. Liễu giật nhìn bốn phía rồi nói Khi trời có vẻ lạnh Ngủi hay ở lại đây để ta đi tìm củi để nhấm lửa Các loại nhi giật đau, Bắt đầu dọn dẹp phía dưới Bề tảng đá rồi bắt đầu đào một cái hố nhỏ Chuẩn bị nhấm lửa Liễu giật đi về phía bên kia của đỉnh núi To ra nơi đi khá văn vặn Cây có rạm ra Liễu giật quy định thu thập tắt cụi Bọn nhi phát hiện ở xa Trong bóng nói có một đôi mắt hơi xinh thẳm Nhìn Nhằm nhằm nhìn bên kia mình Để giật điểm tập trung quay sát Nhìn lại cho xói Quy ngoài Đại vương không có đôi mắt như thế Hay gì Lại thấy rắc quay Hai mắt được diễn động Cười thành Cười thành một viên <cười> Hôm nay có thành mẹ anh rồi Nói xong, liền vận khởi chân khí, ngấu tay Úc mặt ra, bích ngục hoa chỉ, một đảo làm sắc sáng ngời, quà huyện cùng hương, cùng hương thanh hiệu của Hoa Len. Bắn vào bảng giữa của đôi mắt anh kia, không phát ra một tiếng động nào, con gió bị trúng, chỉ phải nét đâu, liền giật dính vương tay của mình nghĩ thầm. Nếu Len vẫn biết được, là lợi dụng công của hắn là Bách Cộng Phá Chỉ, để xét thư đồng bào của hắn. <cười> Không biết hắn phải ứng thế nào? Liệu dân đi lên phía trước, kéo chân con sói, thu lộn một ít cụi rau huyê. Trở về, bành đài trên đỉnh núi, ghét lợi nhiên ngoài đó, đang ăn phần lương khô. Trông thấy liệu dân tải ôm ta kéo, đang đi đến, lại gần xem cho rõ, thì ra là, là đang kiếm một con sói, ghét lại nhiên cao hơn nói. Ha, <cười> hôm nay có thịt để ăn, không phải dùng thức ăn khô đây. Rồi rồi, về bạn ta dặn nhân ra sức ném phân nhân khô còn nhiều đi. Thì đi học phụ cái công việc. mình chờ cho mình con dao mồi thổi lửa, con đi da. gia. Các loài gì giúp con giao nhỏ ở lưng, lừa cho Liễu Dựng. Sau đó lấy ra 2 quả thạch. Sau đó lấy ra quả thạch. Chuẩn bị nhắm lửa. 2 chân phì của con sói được nhặt ra. Lọc ra là nhặt 2 đoạn cái dài, rồi đặt hai chân con sói vào đó. Ghế. Ghê trên ngọn lửa. Bắt đầu đúng thịt. Liễu Dựng không ngừng xây sở 2 chân sói. Sợ chúng bị trái. Gác là Nhi liền lấy từ trong ngưỡng một ống sáo, dắt ở lưng ra đèn này. Gác là Nhi thoại một khúc giang cho mình xem có được không nhé? Liệu giật bị khối hôn vào mặt không mở được cả mắt, lứt mắt dàn Được đó, càng lúc tại đàn trang muốn cháu cháy. là Nhi đưa ống sáo đến vườn miền, bắt đoan thổi việc lắng nghe, không ngờ nàng lại xấu danh khúc, quá điệt. Tuy là bất cứ không dám lắm, nhưng trong âm điệu, Dịu dần có thể cảm thấy sự bi thương trong lòng nàng. Nhưng trong sự thương tâm, lại bàn bàn một tiêu hạnh phúc, không hiểu nguyên nhân là vì sao. Một màn gió lạnh lướt qua thỏa dàn cổng khối, Dịu dần làm công việc dương thật, cũng là tiến bộ, có hạn vừa lâu lại xây sở, vừa yên lặng lắng nghe điện quá điệp của các lợi nhiên. Vì dược không nhìn được hồi tượng là cảnh tượng, lúc nhỏ cùng có thập trị nhất trúng, học âm luật, đào ngoài du hoàng. Lúc bấy giờ, không biết địa dược đã bị ra đánh biết bao trận, bây giờ nhớ lại cha già nghiêm khắc, không biết mấy tháng trời hai sức khỏe thế nào. Tiếng giáo vừa dứt, các trai diễn ngồi xuống bên cạnh vũ dược, ngã đầu tựa lên trần vào quan trang. Một mà những mạnh mỏi vừa mới rồi dường như biến trong mắt Thầm hình nhỏ béo bí rồ đựa vào người ấy một cách thất thức tự nhiên Lên tiếng hỏi Này, nghe thế nào vậy? Bụi thổi có hay không? Liệu giật bị các loại nghi tựa vào người Thì đâm la mất tự nhiên trả lời được đương nhiên, hay lắm Vì không giống lắm, nhưng có thể đặt tâm tư mình vào bản nhạc Như vậy là tốt rồi Các lời Nhi vị trí, chọn tựa đầu để thoải mái nằm xuống, rồi nói Thư sinh đúng là thư sinh, tài tượng của dân em, nói ra cậu nào cũng có đạo lý, chỉ là mùi không thể hiểu nổi các lời Nhi quá thân thức tới vụ mà, bận, mà thật bằng chứa chính. Địa dật bị các lời Nhi tự vào người, làm cho đầu óc phân tác. Vợ vàng côi đến hai cái chăm sói Một cái đã kính tới ôm căm mỏ Một cái đã bắt đầu chai xếp Vợ mày lấy xuống Chơi cho các loại nhi của mỗi này Bản thân mình thì lại phần đã có một khen khác Nhưng vật còn ngon lành Đang quên mũi bảo Tới rồi ăn đi thôi Các loài nhi quay đầu lại nhìn Phá lên cười chẳng là ở chỗ lưu dần bạn vừa rồi Bồ thịnh đã đưa ra một vật đen, giống như mặt của con mèo. Liễu giật xé một miếng thịt sói thơm phức, đưa lên miệng, lưng nhét nhìn này hỏi lại. Thế nào, sao lên cười như thế, trời mặt ta nở qua hay sao? Nở rồi, hả miệng cắn một miếng lớn chắc lại nghe gặp cười như nát nạ. <cười> Thư xuyên ngốc ngớt, mặt của quên trồng còn dễ hơn hơn cả hoa đấy chứ. đường động đậy, để mỗi giúp Quỳnh hai người mặc đón hẳn vì qua tay áo, dị lực giấm, điểm có thể thấy rõ ràng dò mã nhỏ xinh của cái lợi nhi là còn thay cái đôi mắt vi bi đó ấy. Còn nhiều lúc dò tự hồ giống theo mình, không biết tại sao, dò mã thật bình thường, mượn đường đi nói là một bộ phạo của con phi. Khi người hiệp nhìn tiến nho nhỏ, đồng thời khi cái lợi nhi nhìn luồn mắt liêu dương Rồi tay đèn bỗng dừng lại Vì sao? Vì sao đó mắt này có vẻ rất quen thuộc Nhưng đã ngập qua từ trăm ngàn năm trước Tựa hồ dưới cách đây lâu lắm Lâu lắm rồi Hình ảnh cặp mắt này đã nghi đắm trong tim này Dạo ấm đó mãi mãi không thể xong rồi được Đó là Hết hồi 27